Vũ Quỳnh vừa rời khỏi Quái mắt hướng tình đã cay cay Anh không Vừa chuẩn bị lên tiếng hỏi lục ly giá Chưa kịp nói hết câu Đã bị lục ly giá chặn lại bằng nụ hôn Ly giá nâng mặt cô lên Đặt toàn bộ nỗi niềm nhung nhớ Lo lắng Cảm xúc vào nụ hôn nồng trái đó Gửi đến cho cô Cô mơ hồ nghe được anh để non vài câu Anh không sao Anh rất khỏe, rất tốt Hai người họ Không biết hôm trong bao lâu, nụ hôn mãnh liệt này như muốn khiến cho đối phương hòa tan vào cơ thể của mình, vào máu thịt của mình. Cuối cùng, Lục Ly Giả cũng miễn cưỡng buông hướng Tình ra. Hai má của Hướng Tình ửng đỏ, mở miệng nói chuyện mà hơi thở cô vẫn có chút chưa bình thường. "Anh bị thương ở đâu?" "Anh không sao, anh chỉ bị thương ngoài da ở sau lưng thôi." Lục Ly Giả vuốt ve mặt cô. Ánh mắt anh nhìn sâu vào trong mắt cô Có chút buồn Anh trầm giọng nói Cho anh xem vết bỏng trên eo của em nào Em không sao Hướng tình chỉnh lại áo bệnh Không cho anh xem Ngoan nào nghe lời Lục ghi giá kiên trì Ánh mắt anh có chút buồn Bị băng kín hết rồi Đâu có gì đâu mà coi Tùy miệng nói không cho coi Nhưng hướng tình ngoan ngoán Thả cánh tay đang giữ khư khư áo ra Lục ly giá nhẹ nhàng kéo áo cô lên, nhẹ giọng: Nếu anh làm đau em, thì phải lên tiếng cho anh biết đấy nhé. Hướng tỉnh ngoan ngoãn gật đầu. Động tác của lục ly giá cực kỳ cẩn thận, giống như sợ mình sẽ vô tình làm cô đau. Vạt áo chậm rãi được kéo lên để lộ ra miếng băng có một mảng lớn còn dính máu. Mắt lục ly giá tối sầm lại, trầm ngâm vài giây. Khóe mắt anh thé động, mùi miếm chặt. Hứng tình nhìn thấy biểu cảm của anh, lên tiếng giải thích. Màu đỏ này là của thuốc đỏ. Em tưởng anh là thằng ngốc chắc. Lục ly giá lại nhẹ nhàng, cẩn thận kéo vạt áo xuống. Đôi mày nhíu lại. Rồi nhẹ nhàng kéo mềm, đắp cho cô. Mấy ngày này ngoan ngoán nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, đừng có suy nghĩ lung tung. Dạ. Hướng tình ngoan ngoán gật đầu. Đầu kê trên gối khẽ gật gật, đôi môi nhỏ nhắn khẽ chu chu. Hỏi anh. Anh nói vết thương này của em có để lại sẹo hay không? Lúc đó chắc sẽ xấu lắm. Làm sao đây? Xấu thì xấu, anh không ngại. Đáy mắt hướng tình lộ chút thẹn thùng. Con người này, có ai hỏi ý anh đâu? Đúng rồi, Murray đâu? Anh ấy có sao không? Ngược lại, so với dự đoán, mấy ngày cô nhập viện, Murray không tới thăm cô. Nhắc đến Murray, sắc mặt của lục ly giá lại lạnh thêm vài phần. Chỉ lạnh lùng nói Anh ta không sao Nhận được tin em vẫn bình an Anh ta bay về rồi À vậy thì tốt Em có vẻ quan tâm đến anh ta nhỉ Lục đại thiếu gia dường như có chút ghen tuông rồi Đương nhiên rồi Anh ấy cũng xem như là an nhân cứu mạng của em Không phải sao Hứng tỉnh ngượng ngùng Lúc em gặp nguy hiểm Nhìn mọi người đều bên cạnh bảo vệ em Cùng em trải qua thời khắc sống chết Tâm trạng của em lúc đó Thực sự rất khó hình dung, vô cùng cảm động, vô cùng hạnh phúc, chỉ cảm thấy bản thân rất may mắn, hơn hết là bản thân lại có vinh hạnh, được hưởng thụ điều đó. Đúng, cao hứng tình, em không có đức hạnh và bản lĩnh, để hai người đàn ông cùng lúc vì em mà vào sinh ra tử. Lục Lý Giá nhìn chằm chằm hướng tình, ánh mắt khóa chặt lấy cô, nghiêm túc đáp. Cho nên từ nay về sau, chỉ cần có bổ thiếu gia anh, Ở đây bên em là được rồi." Hướng Tình nghe những gì anh nói, nhịn không được bật cười thành tiếng. Đàn ông này, dù cho là vào lúc nào hay bất cứ hoàn cảnh nào thì vẫn luôn có bộ dạng khẩu khí bá đạo như vậy. Nhưng mà, ngược lại cô thích bộ dạng như vậy của anh, người đàn ông này. Lục Lý Giả, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì hôm đó không quản mạng sống mà cứu lấy em. "Được rồi, đừng có đột nhiên xến súa như vậy, chúng ta không hợp với kiểu ấy đâu." Thật là không có chút lãng mạn chút nào. Làm gì đó thực tế chút, ngủ với anh một đêm chẳng hạn. Phạc, hướng tình mà cử động được, nhất định sẽ đá anh bay. Nhưng kết quả, cô vẫn bị anh làm phiền một đêm. Lục ly giá để Vũ Quỳnh đến phòng khách nghỉ ngơi, còn anh nằm cùng với hướng tình trên giường bệnh của cô. Vé thường của cô ở phía sau bên trái, anh nằm ở bên phải cô, nằm rất cẩn thận, anh ngủ không sâu. Chủ yếu là tránh không để bản thân đụng trúng vết thương của cô, và phòng trường hợp lúc cô cần gì mà anh lại không biết. Đêm đã về khuya, chỉ cần hướng tình có cử động nhỏ, đủ để khiến cho lục ly giá đã tỉnh dậy rồi. Sao em vẫn chưa ngủ? Anh quay người, đôi mắt đầy mệt mỏi, hỏi hướng tình. Hướng tình chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, nhìn vào đôi mắt lười biếng nhưng mê người của anh. Về phòng bệnh của anh nằm đi. Anh nằm như này ngủ không ngon đâu. Em sẽ làm phiền đến anh đó. Hướng tình nhìn mắt anh hiện rõ những tia máu có chút đau lòng. Anh mà về phòng thì mới là không ngủ được ý. Lục ly giá nhẹ nhàng nâng đầu cô lên để cánh tay của bản thân ở dưới gáy cô làm khối hỏi cô. Có phải vết thương đau quá làm em không ngủ được không? Có một chút ạ. Hướng tình thành thật gật đầu. Không ngủ được thì chúng ta nói chuyện chút đi. Hướng tình chớp chớp đôi mắt. Anh không có buồn ngủ sao? Đương nhiên là có. Anh nói rồi, còn khoa trương ngáp một cái. Nhưng mà nhìn em như này, dù có buồn ngủ đến thế nào, buồn thiếu da cũng có thể. Không có tâm tình mà ngủ. Hướng tình tình tứ nhìn anh. Lục ly giá, anh thật tốt. Tốt sao? Mắt lục ly giá hiện rõ những mạch máu, lộ ra ý cười nhẹ. Tốt, từ lần đầu tiên em quen biết anh, em đã cảm thấy anh là người tốt. ha ha lần đầu tiên có người khen anh tốt, thật sự có chút không quen. Lục đi giã nói xong, dáng vẻ lưu manh, cọ cọ vào lòng cô. Cao hướng tỉnh, trước giờ chưa từng có ai khen bổn thiếu gia đây là người tốt. Tại sao? Hướng tình nghi hoặc hỏi anh. Vì bổn thiếu gia đối với những người phụ nữ khác không tốt như thế này. Lúc nói câu này. Lục Ly Giá đã nhìn hướng tình chân thành vô cùng, chân thành đến mức trái tim của Hướng Tình ở trong lòng ngược loạn nhịp thình thịch thình thịch. Trong lòng cô cũng trở nên ấm áp vô cùng. Lục Ly Giá, anh đúng là là cao thủ tán gái. Nếu như không phải thì sao có thể chỉ một câu nói đã khiến tim cô loạn nhịp, làm cô mặt đỏ tía tai được? Lục Ly Giá chỉ nhìn cô cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cao thủ tán gái. Lý giá, anh sống hơn 20 năm cuộc đời, trước nay chưa từng chủ động đi tán gái bao giờ. Đương nhiên, trừ cao hướng tình cô ra. Lúc nào thì anh không cần nằm vùng nữa? Hướng tình đột nhiên hỏi lục ly giá. Lục ly giá giật mình, sau khi suy xét vài giây, lắc đầu. Chưa biết được. Như vậy à? Đáy mắt hướng tình lộ vẻ u ám. Tâm trạng thất vọng của cô đương nhiên không qua khỏi mắt lục ly giá. Anh nâng cảm cô lên ép cô nhìn trực tiếp vào mắt mình. Em có vẻ không thích công việc của anh. Phải nói thật sao? Hướng tình cẩn thận nhìn anh một cái. Ở nên nói là vốn dĩ, không có ai thích công việc của anh. Ở đục ly giá gật đầu. Anh cũng không thích. Chủ yếu là em lo cho anh. Hướng tình thở dài. Sự việc lần này có thể đảm bảo, sau này không xảy ra nữa. Lần này chúng ta còn sống, xem như là may mắn. Lần sau thì sao? Ai có thể đảm bảo sau này chúng ta sẽ không gặp may mắn như thế? Không có chúng ta, chỉ có anh. Lục Lý Giá đã nghiêm túc sửa câu nói của cô. Việc lần này, lần sau sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Anh Lục Lý Giá quyết không cho phép người phụ nữ của mình bước vào hang cọp. Nhưng em cũng không hy vọng anh tiếp tục bước vào hang cọp như này. Hướng tình nói đến đây, mắt tối đi mấy phần, cục mắt xuống nói. Nhưng em biết đây là công việc của anh, anh cũng không thể tránh được. Ở, Lục Lý Giá gật đầu, kéo tay cô, đặt tay cô lên ngực mình. Anh hứa với em, anh sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc này. Được rồi. Hướng tình yên tâm, rút đầu vào ngực anh, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm nay, vết thương của Hướng tình đau đớn vô cùng. Dù cho có Lục Lý Giá ở bên, cô cũng không thể ngủ được. Lục Lý Giá bản thân cũng chưa ngủ được. Hướng tình vừa động đậy. Anh đã tỉnh rồi nhìn cô đau đớn vì vết thương. Ai lo lắng hơn ai hết. Tuy nhiên, anh không có cách nào khác. Chỉ có thể nằm bên cạnh cô, không ngừng nói chuyện với cô. Kể vài câu chuyện cười nhạt, không có gì hay ho. Chuyện rời sự chú ý của cô. Sáu giờ. Vũ Quỳnh từ phòng khách cho người nhà bệnh nhân quay lại. Hai người vẫn nằm trên giường kể mấy câu chuyện cười nhạt nhéo. Một hôm. Rùa và thỏ cùng nhau tham gia thi chạy. Thỏ rất nhanh, đã chạy vượt lên trước. Rùa cứ bò, rồi lại bò. Chợt rùa nhìn thấy một chú ốc sên, ốc sên bò chậm vô cùng, thế là rùa liền tốt bụng nói với ốc sên: "Cậu leo lên người tớ đi, tớ cõng cậu đi." Thế là ốc sên liền leo lên mai rùa. Rùa bò một lúc lại gặp một chú kiến. Thế là kiến lại leo lên. Sau khi kiến leo lên, nhìn thấy ốc sên đã ở trên đó rồi, Liền nói với Ốc chào cậu, sau đó em đoán ra Ốc sẽ trả lời kiến như thế nào không? Như thế nào? Hứng tình giống như một đứa trẻ tò mò, chớp mắt đầy hứng thú hỏi anh. Ốc nói, cậu bám chặt một chút, rùa bò nhanh lắm. ha ha hứng tình nhịn không được, cười lớn lên. Lục ly giá, bộ dạng lúc kể chuyện cười của anh còn hài hơn, cả câu chuyện của anh nữa. Lục Lý Giá nhìn gương mặt tươi cười của hướng tình, cũng không nhịn được cùng cười với cô. Vũ Quỳnh đứng ở mép cửa, nhìn hai người đang cười ngặt nghéo ở trên giường, quái miệng cũng bất giác nở một nụ cười. Nhưng mà cô có chút ngưỡng mộ hai người bọn họ. Tám nhi! Hướng tình phát hiện Vũ Quỳnh đang đứng dựa vào cửa. Sao chị dậy sớm thế? Có phải chúng em ồn ào, làm chị tỉnh giấc không? Vũ Quỳnh đi đến gần, ngồi ở mép giường chỉ còn lo là chị làm ồn đến hai người ấy chứ. Lục Lý Giá đang nằm trên giường, xoay người ngồi dậy, gạt mấy sợi tóc ngắn của mình. Mấy giờ rồi, có phải tôi nên đi rồi không? Bác trai bác gái cũng sắp tới rồi nhỉ? Anh mau về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn đôi mắt mệt mỏi, lộ rõ tiêm máu của anh, hướng tình đau lòng vô cùng. Nhớ là ngủ thêm một chút nữa nhé. Ừ. Lục Lý Giá gật đầu, bỏ chăm ra, xuống giường, dặn đi dặn lại Vũ Quỳnh. Cô ấy đau cả đêm không ngủ được, thực sự không ổn. Lát nữa em nhớ xin y tá cho cô ấy viên thuốc giảm đau, để cô ấy ngủ một lát. Được rồi, em biết rồi. Vũ Quỳnh gật đầu. Cả đêm anh không ngủ, anh mau về nghỉ ngơi đi. Lục Lý Giá đáp lại. Vậy anh về trước đây. Giúp tôi chăm sóc tốt cho cô ấy. Tối muộn, tôi lại sang. Mau đi đi. Cuối cùng sau khi dặn dò, dặn đi dặn lại Vũ Quỳnh vô số lần. Lục ly giá mới lưu luyến mà rời khỏi phòng bệnh của hướng tình. Khụ khụ. nhìn anh rời đi rồi, Vũ Quỳnh nhịn không nổi, cảm thán. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chị thực sự không tin nổi đây là lục ly giá, chị quen biết năm đó. Làm sao? Mắt hướng tình vẫn chưa hết ý cười, hỏi Vũ Quỳnh. Trước giờ chị chưa thấy lục ly giá quan tâm đến phụ nữ như vậy. Hướng tình, anh ấy thực sự nghiêm túc với em đấy. Chị nói cái gì thế? Cái gì mà nghiêm túc với em? Hai cô gái còn chưa nói chuyện xong. Hoàng Ngân liền đem theo canh gà vừa hầm xong đến. Mẹ! Mẹ! Hai cô gái không hẹn mà cùng nhau lên tiếng chào. Sao dậy sớm thế? Hướng tình thấy thương mẹ mình. Hoàng Ngân bận rộn múc canh ra. Các con mau, nhân lúc còn nóng hổi, uống một ngụm đi. Tam nhi, đêm qua chắc con mệt cả đêm không ngủ rồi. Một lúc nữa, con mau về nhà nghỉ ngơi, ngủ bù đi. Mẹ, con ngủ rồi, ngủ rất ngon. Con không cần ngủ bù đâu. Để con ở đây với hướng tình đi. Vũ Quỳnh nói rồi. Nhìn hướng tình đầy ẩn ý. Đứa trẻ này... Ở bên ngoài phòng bệnh của hướng tình, có một vài cảnh sát đang ở đó. Hoàng Ngân và Vũ Quỳnh vừa thấy thì đều rời khỏi phòng bệnh. Chỉ để lại hướng tình trong phòng bệnh, cảnh sát đông đưa người tới lấy lời khai của hướng tình. Đương nhiên... Nói là lấy lời khai, thực chất là cảnh sát Đông đến giải bài tâm sự với hướng tình. Hướng tình, chu Đông không vòng vo với cháu. Có gì thì nói đó. Có vài lời phải nói thẳng. Cháu đừng để trong lòng. Cảnh sát Đông nói như vậy, ngược lại khiến trong lòng hướng tình có chút hoảng loạn. Cô không đoán được ông ấy định nói gì với cô, nhưng cô đoán là chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Phương án dự phòng cũng dùng rồi, còn có thể có gì tốt sao? Hướng tình không để lộ sự hoảng loạn của bản thân, cười nhẹ. Chú Đông, chú cứ nói đi. Ừ. Ông Đông gật đầu, giọng nói trầm thấp. Hướng tình, lý giá hiện tại có thân vận gì, cháu cũng hiểu rõ nhất, nói đến bản chất sự việc. Trong phòng bệnh, yên lặng đến nỗi nghe thấy tiếng tích tích tắc tắc của đồng hồ treo trên tường. Một lúc sau, chú Đông, y chú bảo cháu là chia tay với anh ấy. Lúc hỏi câu này. Giọng nói của hướng tình hơi run rẩy, Cô hít sâu một hơi, đột nhiên cô nhớ tới dáng vẻ lục ly giá, nằm nhoài bên cạnh cô, kể chuyện cười nhạt nhẽo, hốc mắt nhịn không được ươn ướt. Nếu như cháu không bằng lòng thì sao? Cảnh sát đông thở dài nói. Chú Đồng cũng biết đã làm khó hai người trẻ tuổi các cháu, nhưng bây giờ là thời kỳ đặc thù, các cháu đừng làm khó lẫn nhau. Là anh ta bảo chú đến đây nói với cháu những lời này sao? Hứng tình cố nén nước mắt trực trào ra, hỏi cảnh sát đông. Không phải. Chú Đông thở giải nói, nếu chú có thể khuyên được cậu ta thì cũng đâu cần đến đây thuyết phục cháu. Vậy nếu như cháu không chịu thì sao? Hứng tình đỏ mắt nhìn chằm chằm cảnh sát đông. Cảnh sát đông im lặng hồi lâu, một lúc lâu sau ông ấy mới trầm giọng nói. Nếu như thực sự hai người các cháu đều không chịu, vậy thì chú cũng hết cách. Nói thật, loại chuyện phá hoại nhân duyên này. Chú thực sự cũng không đành lòng, chỉ cần cháu còn ở đây, mãi mãi sẽ là điểm yếu, là tử huyệt của lục ly giá, sẽ mãi mãi là cơ hội chiến thắng cho kẻ địch, mà cậu ta sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm mất mạng. Lời của cảnh sát đông, câu nào câu đấy đều rất có lý, khiến cho khuôn mặt đã không còn bao nhiêu tia máu của hướng tình càng trở nên trắng bạch thêm. Hai tay cô để ở phía trước nắm chặt lại, ánh mắt cụp xuống. Mím chặt môi, không nói câu nào. Hướng tình chú nói đến đây thôi. Cháu hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Chú Đông, cháu hơi mệt rồi. Cô thật sự mệt mỏi. Hướng tỉnh nói xong, từ từ sốc chăn lên, nằm xuống quay lưng về phía cảnh sát đông. Cô nhắm mắt lại, che dấu hốc mắt đau xót, đỏ tươi và những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cô nhỏ giọng lầm bầm. Cháu không tiến. Chú Đông nhìn bóng lưng gầy gò của cô, thở dài nói. Hy vọng cháu có thể hiểu cho chú Cháu cố gắng dưỡng thương đi Hẹn gặp lại Cảnh sát đông nói xong Xải bước chân ra khỏi phòng bệnh Rất nhanh ông ấy đã dẫn đội cảnh sát rời đi Hoàng Ngân và Vũ Quỳnh lo lắng trở lại phòng bệnh Ân cần hỏi tham hướng tình Tiểu tình Cảnh sát đông đã hỏi con những gì thế Hướng tình không trả lời Vũ Quỳnh hơi nghiêng đầu qua nhìn một cái Cô ra dấu hiệu với Hoàng Ngân Mẹ hình như em ấy ngủ rồi Vậy hãy để cho con bé ngủ đi. Giọng nói của hai người trở nên nhỏ hơn, sợ sẽ làm phiền đến sự nghỉ ngơi của hướng tình. Hướng tình chỉ đang nhắm mắt, nhưng nước mắt lại không kìm được tuôn rơi, dọc theo khóe mắt, từng giọt, từng giọt thấm ướt áo và gối màu trắng, nhuộm thành những đóa hoa tưởng vi trong suốt. Cô đúng là mau nước mắt, nhưng mà vừa nghĩ tới dáng vẻ cẩn thận, từng ly từng tí của lục ly giá khi kiểm tra vết thương cho cô. Còn cả lúc anh nằm cạnh cô, kể cho cô những câu chuyện cười nhạt nhẽo, không biết chán. Cô liền nhịn không được muốn rơi nước mắt, nhưng cô không thể không thừa nhận những lời nói kia của anh. Mỗi một câu nói đều in sâu vào tâm khảm của cô. Lục ly giá đã vì cô sẵn sàng sống chết cùng cô, ngay cả chân mày cũng chưa từng nhíu lại. Anh như vậy, cô nỡ nào trở thành trói buộc và cái nặng của anh? Không, nói nghiêm trọng một chút. Biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, anh vì cô mà bị giết chết thì sao? Nghĩ tới đây, hướng tình nhìn cảm thấy mỗi phút giây như đang có một con dao găm sắc bén đâm thủng tim cô. Loại đau đớn rủi tim tróc xương kia dàn vạt cô, khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Cô loài hoay, túng vịn thành giường, định ngồi dậy. Hoàng Ngân thấy thế sợ hết hồn. Con đang làm gì thế? Đừng đến vết thương bây giờ. Mau ngồi xuống đi. Con đi đến phòng làm việc làm gì? Mẹ đi thay cho. Không cần đâu, mẹ. Giọng nói của hướng tình hơi chua xót Con không sao, con tự đi được mà. Vũ Quỳnh vừa nhìn đã đoán ra được manh mối, vội vàng đỡ tay hướng tình. Dìu cô đứng dậy, sau đó nói với Hoàng Ngân. Mẹ, con đỡ hướng tình đi, mẹ đừng lo lắng. Con đi cùng với em ấy. Vậy cũng được. Hai người các con phải cẩn thận. Đang yên đang lành, đi đến phòng làm việc của bác sĩ làm gì? Hoàng Ngân còn đang lải nhải Vũ Quỳnh, đã đỡ hướng tình ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra ngoài, Lục Ly Giá đã nhìn thấy hướng tình, sắc mặt của cô hơi tái nhợt. Đôi mi thanh tú nhíu lại, rõ ràng là vì cô bước đi, làm đụng đến vết thương, cô đau đến khó thở. Chinh chán đã dị một tầng bồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Em như thế này là đòi xuất viện sao? Lục Lý Giá thuận tay, đỡ cô từ trong vũ quỳnh qua. Vừa nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, gió thổi cũng bay của cô. Giọng nói còn cứng rắn lúc nãy, lập tức trở nên dịu dàng hơn một chút. Đến đây, dựa vào lòng anh này. Đừng ép buộc bản thân quá. Em muốn đi đâu, để anh bế em. Trước tiên đi đến phòng bệnh của anh đi, em có chuyện muốn nói với anh. Được. Lục Lý Giá và vũ quỳnh cùng dịu hướng tình đến phòng VIP của anh ta. Trong phòng bệnh không có một bóng người, vì thuận tiện cho cảnh sát đông quan sát, Lục Lý Giá không để lại bất cứ người nào chăm sóc. Hai người đỡ hướng tình lên giường bệnh của anh nằm xuống. Lúc này hướng tình mới cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng trên trán mồ hôi lạnh vẫn cứ chảy dòng dòng. Lục Lý Giá đã thấy vậy, anh lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô, anh nhỏ giọng giận dữ nói, Em lại đang dỗi ai rồi? Bộ dạng này mà đòi xuất viện sao? Em có lời muốn nói với anh. Em nói đi, anh nghe. Ánh mắt của lục ly giá âm trầm nhìn cô. Vũ Quỳnh thấy thế vội vàng nói. Hai người trò chuyện đi, em đi ra ngoài đợi. Nói xong cô liền đi ra khỏi phòng. Vũ Quỳnh đi rồi, hướng tình lại vẫn sững sờ nhìn lục ly giá ở trước mặt như cũ. Mùi mấp máy nhưng không nói ra lời. Là không muốn nói, không chịu nói, nhưng nhiều hơn vẫn là không nỡ nói ra. Tốn nhiều công sức như vậy. Để ra ngoài, suốt cuộc em muốn nói gì với anh? Lục ly giá thấy cô không nói lời nào, lại hỏi thêm một câu. Ánh mắt của hướng tình tối lại, lông mi dài rũ xuống. Cô nhìn lục ly giá, chỉ thấp giọng nói. Chúng ta chia tay đi. Gần như lục ly giá cho rằng, mình đã nghe lầm. Anh ta đưa ngón tay, giữ chặt cằm của cô, rồi nâng lên. Ép cô phải nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén như dao của anh. Anh nghe không rõ. Em nói lại lần nữa đi. Em nói, chúng ta chia tay đi. Hướng tình nhìn thẳng ánh mắt thâm trầm của anh, vảnh mắt đỏ lên, cô lặp lại một lần nữa. Em nói lại lần nữa, lục đi giá nghiến răng nói. Chúng ta chia tay. Hơi thở của hướng tình trở nên hỗn loạn, không biết là do đau đớn trong lòng hay là đau đớn ở thể xác. Em nói đã xong, em mệt rồi, anh bảo Vũ Quỳnh vào đây, đỡ em về đi. Hướng Tình nói xong, vẽn chăn muốn xuống giường, lại bị Lục Ly Giá giữ chặt hai vai lại. Sức lực của anh không mạnh, nhưng đủ để đè cô lại. Lục Ly Giá cúi người, dựa sát vào Hướng Tình, hơi thở trở nên nặng nề, ánh mắt đen thẫm hơi tối lại. Anh hỏi: Chu Đồng đã nói gì với em? Hướng Tình cũng không giấu diếm anh. Chú ấy chỉ là phân tích với em một chút về vấn đề, tình trạng bây giờ của hai chúng ta. Cào Hướng Tình. Anh không ngại em là tử huyệt duy nhất của lục ly giá anh. Giọng nói của anh ta bỗng nhiên cao lên mấy phần. Nhưng em, em để ý, em sợ. Rõ ràng hướng tình, không có nhiều sức lực nói chuyện như anh. Ánh mắt cô ảm đạm, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, khẽ nói. Anh không sợ chết, nhưng em sợ. Bây giờ mới chỉ là một vết thương bỏng đơn giản như vậy. Đã hành hạ em thành thế này rồi. Em không thể xuống giường đi lại. Không có cách nào nói chuyện lớn giọng ngay cả cười thôi, cũng khiến vết thương đau đớn. Lục ly giá, cảm giác này thực sự rất khó chịu. Lục ly giá từ cạnh giường đứng dậy, ngồi lên ghế gỗ ở bên cạnh. Từ đầu giường rút ra một điếu thuốc, cúi đầu châm thuốc, xít mạnh mấy hơi, nhưng anh không trả lời hướng tình. Làn khói xanh lượn lờ, từ từ bay lên, khuôn mặt anh trở nên mông lung. Cặp mắt đen sâu thẳm mà mê người kia của anh cũng trở nên âm u. Cào hứng tình, em suy nghĩ cho kỹ. Giọng nói của anh hơi khàn khàn, cổ họng giống như bị dao cắt. Anh lại giết mạnh một hơi, điếu thuốc cầm trong tay, phả ra một ngụm khói. Nếu như em ở bên cạnh anh, thì anh sẽ lều mình bảo vệ em. Nếu em không đồng ý, vậy anh tôn trọng em. Dù sao tính mạng là quan trọng, anh không thể cứng cầu tìm hướng tỉnh đau nhói mi tâm run rẩy suýt chút nữa nước mắt đã rơi xuống nhưng cô vẫn ép mình nhịn xuống gật đầu nói cảm ơn anh em đã quyết định rồi được một chữ mạnh mẽ rất khoát hoàn toàn không dây dưa dài dòng nhóc Quỷ vũ anh ta quay đầu lại gọi vũ quỳnh đứng ở cửa vũ quỳnh nghe được bước vào trang nói chuyện xong rồi à vừa nhìn thấy vẻ mặt của vũ quỳnh có gì đó không đúng Cô lại vội vàng ân cần hỏi một câu. Sao thế? Lại cãi nhau à? Không có. So với tâm trạng thấp thỏm của hướng tình, rõ ràng là lục ly giá bình tĩnh hơn nhiều. Giống như không có chuyện gì xảy ra, Chỉ là anh không ngừng hút thuốc. Nhóc quỷ vũ, Em đi nói với ba mẹ cô ấy một tiếng, Cô ấy không xuất viện nữa. Hướng tình ngẩng đầu, không hiểu anh. Vũ Quỳnh chớp mắt, nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Lục ly giá buồn bực, Giít một ngụm thuốc trong tay nói. Với bộ dạng lâm đại ngọc này của em, có thể xuất viện được à? Thủ tục xuất viện của anh đã làm xong rồi, em đừng có làm mình làm mấy nữa. Hướng tình nghe vậy, vẻ mặt hơi thay đổi. Lục đi giá biết cô xuất viện là vì không muốn gặp anh nữa, trong lòng bỗng chua xót Nơi đó giống như có thứ gì đó đè nặng. Vũ Quỳnh không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời Lục ly giá, trở về phòng bệnh của hướng tình, đi thông báo cho ba mẹ chồng của cô biết. Lục Ly Giá dí đầu thuốc vào gạt tàn, cúi đầu không lên tiếng. Hướng Tình cũng không nói lời nào. Hai người cứ ngồi im lặng như thế. Cuối cùng Lục Ly Giá cũng không nhịn nổi nữa, mới nói: "Cảo Hướng Tình, thật ra em không cần nói những lời thừa thãi như vậy trước mặt anh. Em là người như thế nào, trong lòng em đang nghĩ nhân gì, Lục Ly Giá anh đều rất rõ. Nhưng nếu như em đã quyết định như vậy, thì anh sẽ tôn trọng em." Mặc dù biết cô về mình mà từ bỏ đoạn tình cảm này, nhưng đúng như cảnh sát đông đã nói, không có anh thì cô sẽ không cần chịu đựng những tổn thương không cần thiết nữa. Nếu như cô đã quyết định rồi, thì đương nhiên anh cũng không cưỡng cầu nữa. Cho dù trong lòng có đau buồn, khó chịu đến thế nào đi nữa, nhưng anh là đàn ông, anh phải chịu đựng. Anh đã là đàn ông, thì có đau khổ nào mà không chịu được đây? Sau ngày hôm đó, Gần như mọi thứ trở về điểm xuất phát, nhưng lại cảm thấy mọi thứ không trở về được nữa. Cái gọi là chia tay trong hòa bình, đại khái chính là giống như bọn họ vậy. Không cãi nhau, không khóc lóc, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không rơi. Chỉ yên lặng như vậy, hoàn toàn không có chút lăn tăn, nói tiếng tạm biệt. Trong WeChat, Love vẫn còn đó, tên cũng chưa từng thay đổi. về cũng còn đó. Vẫn là chữ của anh Đạt, chữ ký cá tính cũng chưa từng thay đổi, vẫn là câu. về Là điều còn thiếu của Love. Câu này, vào ngày thứ hai sau khi chia tay anh, hướng tình mới phát hiện ra. Sau đó, cô ôm điện thoại khóc cạn nước mắt. Thậm chí trước đây, cô từng ghi tới một ngàn cách lục ly giá nói yêu, chỉ một lần đã khiến cô đau thấu tim gan. Sau đó, cô lại ở trong bệnh viện dưỡng thương hơn nửa tháng. Tuần thứ hai sau khi xuất viện, cô trở về tòa soạn đi làm. Ngày đầu tiên trở về tòa soạn làm việc, cô ép bản thân bận tối tam mặt mày. Sắp tới giờ tan tầm, Khang Kỳ Dương đi đến cạnh bàn làm việc của cô hỏi. Sắp xong chưa? Sắp rồi, sắp rồi. Anh chuẩn bị tan làm à? Hứng tỉnh ngẩng đầu, cười vẽ anh ta, sau đó lại cúi đầu tiếp tục bận rộn. Cơ thể của cô mới phục hồi. Đừng cứ cúi đầu làm việc mãi thế. Khang Kỳ Dương vẫn thân thiết với cô như cũ. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tôi đang đi gọi thức ăn bên ngoài đấy. Tôi mời cô xem như chúc mừng sức khỏe của cô hồi phục vậy. Vậy sao được chứ? Hứng tình còn nói anh ta quá khách sáo. Đi thôi. Thuận tiện chúc mừng tháng sau, tôi thăng trước. Anh thăng trước. Hứng tình cảm thấy vui mừng thay cho anh ta. Lúc cô không có ở đây, tôi đã thăng trước rồi. Tất cả các đồng nghiệp đều đã được mời rồi. Chỉ còn thiếu mũi cô thôi. Anh ta cũng đã nói đến nước này, nếu cô còn không đi thì giống như không nể tình thật. Vậy anh đợi tôi một lát, tôi thu dọn đồ đã. Được, vậy tôi đi lấy xe trước, chờ cô ở cửa nhé. Khang Kỳ mỉm cười, rời khỏi văn phòng. Hướng tình đang dọn dẹp bàn làm việc của mình, cất một số giấy tờ không cần thiết vào trong ngăn kéo. Lúc mở ngăn kéo ra, bên trong còn có một bịch băng vệ sinh tháng trước chưa dùng hết. Bỗng nhân lúc này hướng tình mới ý thức được kinh nguyệt tháng này hình như chậm vài ngày. Qua điều cô cũng chẳng để ý, đối với cô mà nói kinh nguyệt chậm một tuần cũng chẳng phải là chuyện lạ, dù sao kinh nguyệt của cô cũng đâu có đều. Cô đóng ngăn kéo lại, cầm theo túi sách bước ra khỏi công ty. khang Kỳ đã chờ ở trong xe, nhìn thấy hướng tình. Anh ta vội vàng xuống xe, lịch sự mở cửa xe cho cô. Cảm ơn, hướng tình nói lời cảm ơn cuối người bước vào trong xe. Thắt dây an toàn xong, lúc này Khang Kỳ mới vòng qua thân xe, trở lại ghế lái. Anh ta nghiêng đầu hỏi hướng tình. Cô muốn ăn gì? Hướng tình lắc đầu, không có chủ ý. Anh quyết định đi. Được, vậy thì tôi dẫn cô đến một quán cũng khá ngon. Khang Kỳ Dương nói xong, khởi động xe chở hướng tình đến điểm đã định. Dù thế nào hướng tình cũng không nghĩ tới, Khang Kỳ sẽ chở cô tới quán lầu này. Nơi đây cô và Lục Ly Giá đã từng tới, còn chưa bước vào quán lẩu, máy quay phim ngược trong đầu hướng tình, như tua lại những hình ảnh hồi ức xưa cũ. Hình ảnh mồ hôi ướt đấm gợi cảm của anh cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cợt nhả chiêu trọc cô. Lúc nữa trở về giúp anh giặt áo sơ mi và quần lót nhé. Lúc lấy được áo sơ mi đã giặt sạch, anh rất nghiêm túc chấp vấn cô. Em có mặc đi ngủ không đấy? Quá nhiều hồi ức trong trước mắt ủa về trong đầu hướng tình. Nhật thời khiến cô không kịp ứng phó. Hướng tình cô không sao chứ? Khang Kỳ Dương phát giác hướng tình có gì đó không đúng, vội vàng ân cần hỏi thăm cô. Cô không thích ăn lẩu sao? Nếu không thích thì chúng ta đổi chỗ khác đi. Không, hướng tình kéo Khang Kỳ Dương. Tôi rất thích, hơn nữa còn rất thích nơi này. Khang Kỳ Dương mỉm cười nói, vậy thì tốt. Tôi thấy sắc mặt cô không tốt, còn tưởng rằng cô không thích nơi này chứ. Hai người cùng sánh vai, đi vào trong quán lầu. Hôm nay người đến đây ăn, còn đông hơn lần trước, lúc cô và Lục Lisa đến. Đã không còn phòng bao, vậy chỉ có thể ngồi ở phòng khách. Hai người chọn một chỗ ở gần cửa sổ ngồi xuống. Sau khi nhanh chóng gọi thức ăn xong, nhân viên phục vụ liền mang các loại nguyên liệu lên. Dường như tâm trạng của Khang Kỳ Dương không tệ lắm, cứ nhiệt tình tán gẫu với hướng tình. Tôi cũng không biết cô có thích ăn lẩu hay không, dù sao tôi cảm thấy mùa đông ăn lẩu rất sướng, cực kỳ sảng khoái trong người. Thật ra hướng tình không nghe thấy Khang Kỳ đang nói gì, ngồi trên bàn ăn cô cứ thất thần, trong đầu toàn là những hồi ức đẹp đẽ đã qua của mình và lục ly giá. Cô suy nghĩ quá nhập tâm, đến nỗi trước cửa sổ xoẹt qua một bóng dáng quen thuộc cô cũng không phát hiện ra, cho đến tận khi bóng dáng cao to đó ngồi xuống bàn của bọn họ. Trước mắt, khuôn mặt tà mỹ đó bỗng xuất hiện trồng chéo với khuôn mặt trong trí nhớ của cô, ngay lập tức hướng tình bừng tỉnh. Lục ly giá theo thói quen, rất tự nhiên rót cho bản thân một ly nước, tống và một nhóm đàn em áo đen, cùng kính đứng sau chờ anh. Lục ly giá hờ hứng, nhìn hướng tình. Bạn trai đấy à, giới thiệu một chút đi. Giọng nói gần như không có cảm xúc, về mặt bình tĩnh hoàn toàn không có bất cứ gợn sóng lan tan nào. Dường như Khang Kỳ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện bất ngờ của Lục Ly Giã. Anh ta sững sờ một lúc mới tỉnh táo lại, khẽ liếc về đám vệ sĩ mặc áo đen đứng sau lưng Lục Ly Giã, rồi lại liếc sang nhìn anh ta. Sau đó vội vàng đưa tờ danh thiếp của mình ra, hơi mỉm cười giới thiệu. Xin chào, tôi là Khang Kỳ Dương. Lục Ly Giã không nhận, ánh mắt sắc bén dừng trên khuôn mặt của hướng tình, không hề chớp mắt. Khang Kỳ Dương hơi lúng túng cuối cùng vẫn là hướng tình đứng ra, cầm lấy tấm danh thiếp trong tay anh ta rồi nhỏ giọng giới thiệu, anh ấy là Lê Dã. Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đối diện, cho dù không nhìn, cô vẫn cảm nhận được tầm mắt sắc bén mà nóng rực kia của anh đang dừng trên người mình, khiến cho cô có cảm giác như ngồi trên đống lửa. Lục Ly Dã hờ hững lặng lẽ thu lại tầm mắt, cúi đầu nhấp một ngụm nước trong ly. Lại một lần nữa nói với hướng tình. Bạn trai em à? Hướng tình ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt cô lướt qua, đám đàn em đứng sau lưng anh. Hồi lâu cô rũ mắt xuống. Mím chặt môi đỏ không trả lời. dáng vẻ trột dạ kia chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Khuôn mặt tuấn láng của lục ly giá xẹt qua tia âm trầm. Trong con ngươi sâu thẳm hở hướng kia nhanh chóng phủ một tầng sương lạnh khiến cho người ta chỉ cần nhìn đã cảm thấy không rét mà run. Tầm mắt Phóng lên người hướng tình, giống như muốn đâm thủng cô. Bên cạnh đó, Tống nhìn thấy tình hình này, sợ đến mức mồ hôi lạnh, chảy dòng dòng. Hướng tình chuột dạ, đến độ chỉ liên tục rót nước, uống nước. Lòng bàn tay cô đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Khang Kỳ Dương ngồi bên cạnh, ân cần rót nước cho hướng tình. Nguyên một bàn, chỉ có mình anh ta là tâm trạng không tệ. Dành tiếp đâu, đưa cho tôi. Lục Ly Giá đưa tay về phía hướng tình. Hướng tình đề phòng nhìn anh. Làm gì? Làm gì ư? Sợ bổn thiếu gia ta, ăn anh ta sao? Hướng tình đưa danh thiếp của Khang Kỳ Dương cho anh. Lục ly giá nhận lấy, tùy ý liếc nhìn một cái. Không nói thêm gì nữa, đứng dậy dẫn một đám đàn em ra khỏi quán lẩu. Từ quán lẩu đi ra, sắc mặt của lục ly giá vẫn luôn thâm trầm. Chưa từng có dấu hiệu dịu đi. Tống đợi ở bên cạnh, hoàn toàn không dám lên tiếng. Thậm chí không dám hít thở mạnh, chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ chọc giận lê giá. Chọc giận rồi thì là chuyện nhỏ, sau khi chọc giận mới là chuyện lớn. Mỗi phút giây đều là như đang đi đài mà. Điều tra thông tin về anh ta cho tôi. Ly lục giá đưa danh thiếp trong tay cho Tống. Càng chi tiết càng tốt. Dạ. Tống nhận lệnh, hoàn toàn không dám chậm trễ. Bình trong quán lẩu, hướng tình thở vào một hơi. Cô phát hiện trong ngực vẫn còn ngột ngạt đến khó chịu. Tại sao lúc nãy mình không phủ nhận chứ? Còn chẳng phải là vì muốn nói cho đám người của khách sạn Thái Tử kia biết là cô và người đàn ông kia đã không liên quan gì đến nhau nữa rồi. Hướng tình, cô không sao chứ? Sắc mặt của hướng tình không tốt, Khang Kỳ lo lắng hỏi. À không, tôi không sao. Hướng tình lắc đầu, đồng thời xin lỗi Khang Kỳ Dương. Xin lỗi, lúc nãy tôi nên lập tức phủ nhận. Không sao, ngược lại tôi hy vọng cô lập tức thừa nhận nữa ấy chứ." Khang Kỳ nửa đùa nửa thật nói, sau đó lại tò mò hỏi, "Người lúc nãy là ai vậy? Bạn trai quả?" Anh ta giả vờ chẳng sao cả hỏi thăm, cúi đầu uống nước trà ấm trong ly. "Không phải." Hướng Tình lắc đầu, đáy mắt trượt qua mấy phần chua xót, trẻ môi hồng nói, Không biết có tính là bạn trai cũ nữa không? Như vậy à? Thôi bỏ đi bỏ đi, không nói về anh ta nữa. Chúng ta ăn cơm thôi. Ừ, được, ăn nhiều một chút. Đợi lúc nữa cô về còn phải tăng ca nữa đấy. Khang kỳ dương ân cần gấp thức ăn vào bát cho hướng tình. Bên trong khu biệt thự của khách sạn Thái Tử, mặt trời xuống núi. Lục ly giá lơ đắng dựa lên ban công. Anh đang không ngừng rít điếu thuốc trong tay. Mặt trời xuống núi đỏ thấm. Rơi vào trong con ngươi sâu thẳm lại vô cùng mê người của anh, làm tăng thêm mấy phần tâm trạng phức tạp mà người khác không nhìn thấu. Giống như âu sầu, giống như bất đắc dĩ, lại giống như thở ơ. Anh Giá, Tống cầm một đống tư liệu đi về phía anh. Tất cả tư liệu liên quan đến Khang Kỳ Dương đều đang ở đây. Lục ly giã không quay đầu nhìn Tống, anh dơ tay lên nói. Nói qua xem thế nào. Ra thế không tệ. Ba cậu ta kinh doanh đồ hàng gia, mấy năm gần đây cũng có thành tích nhỏ. Bản thân Khang Kỳ Dương cũng là một tiến sĩ du học, từ nước ngoài về. Biểu hiện trên công việc vô cùng xuất sắc. Tống nói xong, trên chán dịn ra một lớp mồ hôi. Khen nhiều quá, e rằng cậu sẽ dễ rơi vào kết cục đi đài tiếp theo. Hồi lâu Ly Lục Giá cũng không lên tiếng, chỉ là không ngừng hút thuốc. Khi Tống cho rằng anh sẽ không nói gì nữa, thì lại nghe anh trầm giọng hỏi một câu, tin bên lề nhiều hay không? Có thích hợp làm bạn trai hay không? Lúc này Tống mới phát hiện ra rằng, thì ra cậu Lê của bọn họ không hề yên tâm với vị bạn trai mới này của cô hướng tình, vì vậy mới cố ý để cho bọn họ âm thầm điều tra. Bỗng nhiên Tống cảm thấy trong lòng hơi chua xót cậu ta vẫn đúng là có phần đau lòng cho láo đại của bọn họ. Không có tin bên lề, nhìn có vẻ, Thì là một người rất thành thực. Tống thành thật trả lời. Lục Lý Giá nhíu mày, có phần phiền muộn. Được rồi, để tư liệu xuống. Cậu đi ra ngoài đi. Dạ, Tống đi rồi. Lục Lý Giá buồn bực, hút thuốc trên ban công. Anh cũng không có tâm tư, để lật xem tư liệu trên bàn trà tròn. Chủ yếu là vì vừa nhìn thấy ba chữ khang kỳ dương kia, trong lòng anh đã vô cùng phiền chán. Anh thừa nhận, cao hướng tình. Cô tìm một người đàn ông bình thường làm bạn trai, thực sự tốt hơn Lục Ly Giá Anh ướp trăm ngàn lần. Ít nhất không cần lo lắng an nguy mạng sống, không phải sao. Nhưng thật sự trong lòng Lục Ly Giá Anh rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nhưng khó chịu thì sao? Lục Ly Giá Anh cũng đã từng nói, anh muốn tôn trọng cô, anh luôn tôn trọng cô, tôn trọng quyết định của cô. Công việc của hướng tình trở nên càng lúc càng bận rộn. Dường như cô hận không thể ôm đồn, tự mình làm xong hết tất cả công việc trong tòa soạn báo. Như vậy cô mới sẽ không có bất kỳ cơ hội tạm nghỉ nào, không có cơ hội tạm nghỉ, cô mới không suy nghĩ lung tung. Ngày hôm nay cô lại nhận được một cuộc phỏng vấn. Là phỏng vấn Hồ Thạch Tổng, giám đốc của một công ty kinh doanh lĩnh vực đồ điện thành công. Dường như công việc của vị tổng giám đốc này vô cùng bận rộn. Mãi cho đến 10 giờ tối mới chốt xong địa điểm phỏng vấn. Thư ký gọi điện thoại báo cho hướng tình, bảo cô đến câu lạc bộ, Lạc Thành tìm ông ấy. Hướng tình không có thẻ phíp của câu lạc bộ Lạc Thành, nhưng dường như Tổng Giám đốc đoán được chuyện này, nên từ sớm đã bảo thư ký đứng ở cửa đợi cô, đưa cho cô một tấm thẻ phụ. Hướng tình thuận lợi quẹt thẻ bước vào câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ, Tất cả cảnh tượng xa hoa lãng phí đều là những thứ ngài thường cô chưa từng gặp qua. Từng tòa biệt thự độc lập để cho đám nhà giàu thuê sống phóng túng. Hướng tình ngồi trên xe điện của câu lạc bộ được thư ký Tổng Giám Đốc Hồ dẫn về phía biệt thự. Thư ký của ông ta cẩn thận dặn dò hướng tình. Bây giờ Tổng Giám Đốc đang chơi bài cùng mấy nhân vật lớn. Lát nữa cô đợi một lát. Đến lúc rảnh Tổng Giám Đốc Hồ sẽ tự tìm đến cô. Đương nhiên Còn về vấn đề bàn thảo buổi phỏng vấn, nếu như không có tình huống gì đặc biệt, vậy thì tôi sẽ thay Hướng tình nhíu mày. Xin lỗi, người mà tòa soạn báo của chúng tôi muốn phỏng vấn là Tổng Giám Đốc Hồ. Thư ký mỉm cười mỉa mai, không nói thêm gì nữa. Hướng tình cũng im lặng. Xe điện tự dừng lại ở một ngôi biệt thự gạch lưu ly li đỏ. Hướng tình theo sát thư ký của Tổng Giám Đốc Hồ bước xuống khỏi xe điện, đi vào căn biệt thự. Mới vừa mở cửa ra, cô đã nhìn thấy một đám người đang tùy ý ngồi trên sofa, lười biếng uống rượu vang, đang ra sức chém giết trên bàn mạc trược bên cạnh. Chỉ là khiến hướng tình bất ngờ chính là người đầu tiên mà cô nhìn thấy không phải là người nhận phỏng vấn, mà là lục ly Dã. Giữa đám người, anh mặc một áo sơ mi trắng cổ điển, cổ áo tùy tiện cởi ra ba cúc áo, tay áo sắn tới khuỷu tay để lộ ra nửa cánh tay rắn chắc. Cơ thể cao ráo, lười biếng dựa vào sofa bằng da, dáng đứng cũng rất tùy ý, trong lúc lơ đáng lộ ra phong thái tự do, không gò bó. Mặt anh hơi cúi xuống, ánh mắt long lanh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm nhếch lên nụ cười suy tư. Anh đang cúi đầu thì thầm nói chuyện với một cô gái xinh đẹp ngồi trên sofa, thỉnh thoảng cô gái đó vì anh trêu bật cười để ám muội. Ai da, cậu Lê thật là hư mà. Cô gái hít mắt xấu hổ. Giáng vẻ trách cứ đẩy lục ly giá một cái. Ít cười nơi khóe miệng của lục ly giá càng hư hỏng hơn, càng hấp dẫn người khác hơn. Bọn họ đang nói chuyện gì mới có thể khiến cho cô gái kia lộ ra dáng vẻ hấp dẫn e thẹn như vậy chứ? Nói lời bậy ba ám muội, hay là ve ván chuyện riêng tư. Những thứ này không phải đều là những thứ mà anh ta ăn hiểu nhất sao? Nhất thời hướng tình cảm thấy lồng ngực giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ nền một cái. Trong đầu như có hàng ngàn, hàng vạn con ong chui vào, bên tai chỉ còn sót lại tiếng ong ong, khiến đầu óc cô trống rỗng. Rõ ràng lúc như thế này, cô vì tránh nghi ngờ mà rời đi mới phải, nhưng mà hai chân cô đứng yên tại chỗ, giống như đang mọc rễ. Cô đứng cứng đờ ở cửa, không thể nhúc nhích. Tổng giám đốc hồ, phóng viên của tòa soạn báo Lâm Thành đến rồi. Thư ký cung kính ở cửa báo cáo một tiếng, lúc này lục ly giá mới ngước mắt lên, nhìn lướt qua. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn lướt qua khuôn mặt tái nhợt của hướng tình, nhưng lại không mảy mai dừng lại, cho dù chỉ thêm một giây. Sau đó nhanh chóng quay đầu đi, dưới đáy mắt sâu thẳm, dưới đáy mắt sâu thẳm, hoàn toàn không có vẻ bất ngờ nào, cũng không nổi lên được một tia gợn sóng. Anh lại giống như chỗ không người, tiếp tục chiêu chọc cô gái kia. Hướng tình ở cửa, đối với anh ta mà nói giống như một người xa lạ, hoàn toàn không có liên quan. Hướng tình đứng ở cửa, cứng đờ như hóa đá. Cô liền nhìn thấy lục ly giá nở nụ cười xấu xa, mê người. Cầm lấy ly rượu vang đá trong tay, ái muội cọ vào bắp đùi trắng nón của cô gái kia, khiến cô ta thẹn thùng, cười duyên. Cô ta đẩy anh ta ra, giả vờ oán giận nói. Đừng nghịch, con người đang nhìn đấy. Người, trong miệng cô ta đương nhiên là hướng tình đang đứng ở cửa rồi. Nhìn khuôn mặt điên đảo chúng sinh của lục ly giá. Cùng với nụ cười xấu xa mê người nơi khóe miệng của anh, trong nháy mắt, hướng tình cảm thấy anh bỗng cách thế giới của cô thật xa. Trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy trái tim vỡ nát, vảnh mắt hơi nóng lên, lại nghe được có người gọi cô. Cô Cao! Cô Cao! ha Lúc này hướng tình mới chú ý tới thư ký bên cạnh đang gọi cô. Tổng giám đốc hồ bảo cô vào trước. Thái độ của thư ký vẫn luôn lãnh đạm. Hướng tình hở hướng ngược đầu. Bước vào trong biệt thự, Hồ Thạch dễ tiếp xúc hơn so với thư ký của ông ta. Vừa thấy hướng tình bước vào, ông ta vội vã từ trên bàn mạc trượt đứng lên. Cô Cao, chào cô. Chào ngài, Giám đốc Hồ, cảm ơn ngài trong lúc bận rộn đã dành ra chút thời gian cho tòa soạn báo chúng tôi phỏng vấn. Hai người lịch sự bắt tay, tâm trạng lúc nãy của hướng tình đã được thu lại đúng lúc, thay vào đó lại là nụ cười xã giao chuyên nghiệp. Cô nói quá lời rồi, nào đến đây, tôi giới thiệu cho cô mấy người bạn của tôi. Hồ Thạch Thảo dẫn theo hướng tình, xuất phát theo phép lịch sự, giới thiệu một lượt mấy vị tổng giám đốc đang ngồi trên bàn mạc trược, sau đó quay sang giới thiệu vài tên công tử nhà giàu đang ngồi trên ghế sofa, mà lục ly giá ở trong số đó. Vị này là cậu Lê, đại cổ đông của khách sạn Thái Tử. Vị ngồi bên cạnh là cô Điển An, bạn gái của cậu Lê. Bạn gái... Cái chữ này giống như cây kim đâm vào trong lòng hướng tình. Nơi khóe môi gợi cảm của Lục Ly Giá vẫn là nụ cười xấu xa hở hứng. Đối với sự giới thiệu của Hồ Thạch, anh cũng chẳng phản bác gì. Không phản bác, chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Kiểu An cười duyên, nghiêng đầu dựa vào lòng của Lục Ly Giá, ngón tay vẽ vòng tròn trên khuôn ngực dám chắc của anh. Cô ta hờn dỗi trách một câu. Hình như ánh mắt của cậu Lê nhà tôi... Và của cô Cao, không đúng cho lắm. Sẽ không phải mới gặp một lần mà đã muốn cướp bạn trai của tôi rồi đấy chứ. Bị Kiều An nói như vậy, lúc này hướng tình mới tỉnh táo lại. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt đang tập trung trên người lục ly giã, cười hở hướng nói. Cô Kiều An, cô lo xa rồi. Tôi đã có bạn trai. Được rồi, cô thừa nhận câu nói cuối cùng kia là cố ý để lục ly giã nghe. Ánh mắt theo bản năng nhìn lướt qua anh đang ngồi phía đối diện. Cố gắng từ trên khuôn mặt anh Tìm ra chút manh mối Nhưng mà ngoại trừ dáng vẻ lạnh léo Đến có phần xa cách kia Thì không còn bất kỳ biểu hiện dư thừa nào nữa rồi Đột nhiên hướng tình cảm thấy Cô giống như một tên hề Diễn một mình Có chút bi thương Có chút buồn cười Vị này là Tống Hồ Thạch Hà tiếp tục giới thiệu cho cô biết lúc này hướng tình mới chú ý tới Tống Đứng ở phía sau lục ly giá So với vẻ mặt của hướng tình Biểu hiện của Tống cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trên trán sớm đã dịn một lớp mồ hôi. chỉ Hướng Tình. Cậu ta chủ động chào hỏi Hướng Tình. So với một số đàn ông giả vờ, không quen biết cô, cậu ta mạnh mẽ hơn nhiều. Tống. Hướng Tình mỉm cười, vẻ mặt hứng hở. Hồ Thạch nghi ngờ bọn họ. Vậy là hai người quen biết nhau à? Vâng. Hướng Tình gật đầu. Chủ động kết thúc buổi giới thiệu này. Cô mỉm cười hỏi Hồ Thạch. Tổng Giám Đốc Hồ, lúc nào thì chúng ta có thể tiến hành buổi phỏng vấn nhỉ? Cô Cao, cô cố ý đến đây để làm mất hứng của chúng tôi sao? Kiều An vùi đầu trong ngực của Lục Ly giá cố ý làm khó cô nói. Chúng tôi đây là ra ngoài chơi, không phải là đi làm việc. Cô tới đây bàn luận công việc với Tổng Giám Đốc Hồ, của chúng tôi như vậy, không phải là cố ý, làm chúng tôi không vui hay sao? hướng tình nghiêng đầu nhìn cô ta, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt ngây thơ mắng trả lại. Cô Kiều An, xấu bụng quá nha, như vậy cũng đã khiến cô không vui rồi à? Xấu bụng, chẳng phải là ý chê cô nhỏ nhen hay sao? Cô... Kiều An tức nghẹn, sắc mặt thay đổi. Ánh mắt đen kịt như nước hồ sâu của lục ly giá lạnh nhạt đi mấy phần. Hồ Thạch trong bộ dạng của hai cô gái như sắp cãi nhau đến nơi rồi, vội vàng chạy đến hỏa giải. Cô Cao, hiện tại cũng chưa cần phòng vấn gấp, ngồi xuống làm quen cùng mọi người nào. Dẫu sao Kiều An là người của cậu chủ Lê nên dĩ nhiên Hồ Thạch không dám tùy tiện đắc tội và cũng không cần thiết phải đắc tội. Hướng tình không muốn làm khó Hồ Thạch. Nghe ông ta nói vậy, Điền lặng lẽ ngồi vào một góc đối diện với Lục Ly Giã. Cho dù hướng tình không ngước mắt lên thì vẫn có thể cảm nhận được có một đôi mắt sắc lẹm. Rõ ràng đang nhìn xoáy vào cô từ phía đối diện. Hướng tình giả bộ không tiếp nhận và tiếp tục làm rắn hay là rủi nhạng như vậy không cho mình là động vật thân mềm không xương sao? Hướng Tình đứng dậy nhếch nhếch khóe miệng với Kiều An. Không có trò chơi nào mà Hướng Tình này không dám chơi. Kiều An quay đầu hỏi Lục Ly Giá bên cạnh mình, dở điệu cười xinh đẹp giả dối, giọng nói cũng mềm nhũn hơn hẳn. Cậu Lê, anh chơi không? Lục Ly Giá buông tay, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. OK. Lúc đồng ý, ánh mắt anh lại nhìn trầm trầm Hướng Tình, nhất thời khiến cho cả người cô. Không được tự nhiên, trò chơi xoay mấy vòng vẫn chưa xoay tới chỗ hướng tình, hướng tình lại càng rảnh tay vui vẻ, thỉnh thoảng có người mời rượu, cô cũng không từ chối, ai mời cô uống cô cũng đều uống một hơi cạn sạch. Tiểu lượng của cô rất thấp, vốn không nên uống rượu, nhưng khi nhìn thấy đôi nam nữ chó má không ngừng gặm nhấm lỗ tai, vồn tóc mai lẫn nhau ở phía đối diện, thì tâm trạng của cô cũng không khá hơn được chút nào. Tâm trạng không vui thì dĩ nhiên là phải mượn rượu giải sầu. Được lắm, đôi nam nữ chó má, cô thừa nhận mình dùng từ hơi quá trớn. Nhưng đó chính là cảm nhận chân thật nhất trong lòng cô lúc này. Vừa mới uống xong một ly, thì kết quả là thẻ bài ma vương đã chuyển đến tay cô. Chọn nói thật hay mạo hiểm? Có người nôn nóng hỏi cô. Mạo hiểm, còn phải nghĩ sao? Lời thật lòng, chó má, nếu như có người khác hỏi cô... Thích là ai thì biết làm thế nào? Chẳng lẽ cô phải chỉ tay vào gã đàn ông đối diện đang bận ân ân ái ái cùng người phụ nữ khác và hô to lên rằng tôi yêu anh ấy sao? Mạng sống có thể vứt, nhưng thể diện thì không. Mặc dù cô có uống một chút rượu, nhưng vẫn chưa say đến mức hồ đồ. Được, mạo hiểm, chọn một người đàn ông ở đây. Hôn lưỡi 30 giây, nhớ là hôn lưỡi. Chết tiệt, hướng tình cảm thấy da đầu mình rân rân. Vừa rồi đáng lẽ cô không nên đồng ý chơi trò chơi tồi tệ này, kết quả là tự đào hố chôn mình. Câu này vừa được nói ra, trong nháy mắt cả phòng đều nổ tung, người suối rục, kẻ hoan hô, rồi vỗ tay, vỗ tay loạn cào cào. Ly Lục Giá lười biếng dựa vào thành ghế sofa, hai cánh tay tùy ý khoác lên thành ghế, đôi mắt phượng trong suốt, u tối, sắc bén như chim ưng, lạnh lùng nhìn hướng tình chậm chậm. Hướng tình nhìn lướt qua cả đám đàn ông, tim đập mạnh hô. Tống, cậu lại đây. Cái gì? Đang uống ngụm rượu, nghe thấy hướng tình gọi. Ngụm rượu trong miệng chưa kịp nuốt xuống, đã trực tiếp phun ra ngoài, mất hết cả hình tượng. Chị hướng tình, chị đừng nói đùa nữa mà. Tống nở nụ cười trên mặt, nhưng lại thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu chủ Lê đang ngồi bên trái, cách đó không xa. Quả nhiên, có một trận gió lạnh thổi qua, sống lưng của Tống run lên, chớp mắt. Cả thân người bên trái liền bị đông cứng mất hết cả cảm giác. Trên trán mồ hôi lạnh nhé nhại. Ngay cả đôi môi cũng không tự chủ được mà run rẩy Chị hướng tình, chị đừng có mang em ra đùa dỡn nữa. Tống thực sự sắp khóc đến nơi rồi. Chị hướng tình, van xin chị mà, hãy để lại cho em một con đường sống, nho nhỏ đi mà. Em thực sự không muốn bị lưu đài tới châu Phi đâu. Đối diện với sự năn nỉ của Tống, hướng tình cười yêu kiều. Tôi nói thật chứ không nói đùa với cậu đâu. Trò chơi kiểu này, chúng ta chơi rồi mà. Ở phía đối diện, gương mặt lạnh lùng của lục ly giá càng lúc càng xa sầm Sầu thẳm trong tròng mắt đen lái là băng xương ngập tràn như sắp trào ra từng luồng khí lạnh. bao trùm lấy bầu không khí khiến cho người ta không lạnh lùng mà run. Tống giật mình, sắc mặt như đưa đám, hạ giọng nan nỉ cô. Chị hướng tình, xin chị đó. Kết quả là người ngoài bắt đầu nhìn không nổi nữa, liền hô toán lên. Tống, chẳng phải chỉ là một nụ hôn lưỡi thôi sao? Cậu xem hướng tình chơi sung chưa kìa? Cậu là đàn ông mà lại làm sao tránh né? Chẳng lẽ cậu sợ bị thiệt à? Không, không, tuyệt đối không phải. Trời ạ! Tống cảm thấy nhất định là gần đây mình ít tắp nhang cho ngài Trương Phi. Chọc ngài ấy tức giận nên mới ép bức mình lưu lạc vào tình cảnh khốn đốn như thế này. Anh nói thì hay lắm. Hai người họ cãi nhau, tại sao cuối cùng lại khai đao với cậu ta chứ? Mà cậu ấy cũng có làm sai chuyện gì đâu. Lằng nha lằng nhằng, có phải là đàn ông không vậy? Lời này là hướng tình nói. Cô đứng dậy, tựa như một nữ hán tử, nắm lấy cổ áo tống chuẩn bị hôn một cái. Wow, wow, phụ nữ uống rượu vào, đúng là thật như sói hổ mà. Đôi môi đỏ mọng hấp dẫn người ta ép vào, tuy nó không hấp dẫn tống. Nhưng thiếu chút nữa thì dọa cho trái tim yếu đuối của cậu ta nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Khi đôi môi chỉ còn khoảng cách nửa cm, thì Tống bất chợt cảm thấy sau gái căng thẳng. Cả người liền bị nhấc bổng lên rồi bị quăng về phía sau. Sau đó, cảm của hướng tình liền bị một bàn tay lại như băng nắm chặt. Hướng tình trợn mắt. Lục ly giá đột nhiên xuất hiện trước ánh mắt đang trợn trừng vì kinh ngạc. Chỉ thấy anh âm trầm nhách môi rồi bỗng dưng khẽ gầm lên với Tống. Tính giờ! Lời vừa dứt, đôi môi mỏng không thèm đợi hướng tình kháng nghị, anh đã mạnh mẽ lấp kín cái miệng nhỏ nhắn của hướng tình khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây dại tại chỗ. Kiểu An trợn mắt ganh tị trước cảnh tượng này, dẫn đến mức lỗ tai bốc khói, nhưng vẫn không dám lên tiếng ngăn cảng. 30. Tống bắt đầu chậm rãi tính giờ cho hai người bọn họ. Ừm, uhm. hướng tình lúc này mới phản ứng lại. Giấy ruộng muốn chạy trốn khỏi sự kìm kẹp của lục ly giá, nhưng cô càng giấy ruộng, thì bàn tay đang bóp cằm cô, của lục ly giá lại càng dùng sức, như cái kiểm sát kẹp chặt cằm cô, không cho phép cô nhúc nhích một phút nào. 29 Shit! Rõ ràng đã hết 10 giây rồi. Anh, anh muốn làm gì? Người mà tôi chọn không, không phải anh. Hứng tình thở hồn hển đẩy anh ra. Anh, anh như vậy là phạm quy. Im miệng! Đục ly giá giống to, tôi chính là quy tắc. Lời này vừa nói ra, có ai dám dị nghị chứ? Hiển nhiên là chúa Sơn Lâm đã bị chọc giận rồi. Hơn nữa còn là giận đến không kiểm chế được. Ai dám chọc nữa thì chính là tự tìm cái chết. Ngay cả hướng tình, vốn to gan từ trước đến giờ cũng không dám chọc anh nữa. Cũng chỉ có thể mặc cho anh tùy ý vân vê đôi môi của mình. Là hôn nhưng lại không phải là hôn. Là cắn cũng không phải là cắn. Cô bị hành hạ trong lòng run lẩy bẩy. 28. Mẹ kiếp. Đã một phút trôi qua rồi. 27. 10. 9. 8. 7. 3. 2. 1. Tống vừa đếm đến số cuối cùng là số 1 thì lục ly giá đã kịp thời đẩy hướng tình ra. Cảm giác đó như thể hôn cô thêm một giây nữa cũng chẳng thể vui vẻ gì. A, đã hơn 10 phút trôi qua rồi ư. Hướng tình không tin rằng tên này cũng không biết cái gì cả. Nghiêm trang đạo mạo, hướng tình vừa thở hồn hẹn, vừa không ngừng chửi mắng anh ta trong lòng. Sau đó, trò chơi lại luôn phiên mấy vòng, hướng tình luôn không tập trung vào trò chơi. Còn Tống bị dọa sợ thì rất khoát rút khỏi trò chơi. Ngồi vào một góc lặng lẽ, thành tâm cầu phúc cho tương lai của mình. Sau đó, Kiều An chơi cũng chẳng vui vẻ gì, nên thay đổi luật chơi. Muốn Lục Ly Giá cũng hôn cô ta một lần. Kết quả, không biết là cậu Lục thực sự không hiểu tình ý của người ta hay như thế nào mà cuối cùng đều xua đuổi hết thảy những cơ hội tốt này đi. Dù cô ta bị người ta hôn, thì cũng chỉ làm kẻ qua đường đứng xem, chứ không hề có ý định đứng ra vì cô ta. Kiều An giận quá chừng. Nhưng hết lần này tới lần khác Đều không dám phát tác Chỉ hung tợn trợn mắt nhìn hướng tình Ở phía đối diện Hướng tình lười phản ứng lại Loại đối kỵ như này Hết tinh thần rồi Cô ngồi đóng đinh tại chỗ Không thèm để ý tới ai Mà cũng chỉ uống rượu Rượu thấm ướt đôi môi đỏ tấy lên của cô Nó tựa như còn lộ ra Dấu vết cuồng loạn của lục ly giá Khiến cho cô lân lân Như lạc vào cõi tiên Kết quả trước kịp phỏng vấn Hướng Tình đã tự chuốc sai mình, đúng là thất bại. Tổng giám đốc Hồ, tôi đã gửi bản thảo phỏng vấn cho thư ký của ngài rồi. Hôm khác ngài có thời gian sẽ hẹn lại, hôm nay không thích hợp để bàn công việc nữa. Hướng Tình mơ mơ màng màng đứng dậy khỏi ghế sofa. Giờ cũng không còn sớm nữa, tôi về trước đây. Cô vừa nói vừa lảo đảo chuẩn bị rời đi. Cô cao, cô uống hơi nhiều rồi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về. Hồ Thạch. Quả thật là một người đàn ông tốt. Không cần. Hướng tình vội vàng khoác tay. Không cần đưa tôi về. Tôi rất tỉnh táo. Cảm ơn. Hướng tình biết bước chân của mình như đu đưa rồi. Nhưng nhìn lục ly giá ngồi ở đó, chỉ lo tán tình người đẹp. Hoàn toàn không để ý tới mình. Trong lòng hướng tình chán ghét, muốn nôn mửa, sống chết gì cũng không chịu để người ta đưa về. Cô chính là một người cố chấp như vậy đấy. Chỉ vì người ta mà tự làm khó dễ chính mình. Hướng Tình rất không thích cái tật xấu này của mình, nhưng hết lần này tới lần khác, khi lên cơn sốc nổi, thì bất cứ chuyện gì cũng không thèm để ý đến. Hướng Tình rời khỏi khu biệt thự, ngồi lên xe điện của câu lạc bộ đến hầm đỗ xe, lật tung túi sách một lúc lâu, mãi đến khi Hướng Tình sắp hoa mắt đến nơi, thì mới tìm được chìa khóa xe. Vừa mở cửa xe, vừa oán thán: muốn kiếm chuyện với tao có đúng không? Mày chỉ là một chùm chìa khóa. Mà cũng muốn bắt chiếc bọn họ ức hiếp tao có phải không? Đúng là đáng ghét mà. Hướng tình choáng váng mở cửa xe. Sau khi đặt mông ngồi vào xe, liền ngục đầu lên tay lái bất ngờ bật khóc. Tại sao khóc? Khó chịu trong lòng. Nhưng khóc chưa bao lâu, hướng tình chợt ngẩn đầu lên, lau gương mặt không khác gì mặt mèo của mình, vừa khởi động xe vừa tự mắng. Khóc cái gì mà khóc? Có cái gì tốt mà khóc chứ? Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Người ta tìm bạn gái cũng là chuyện bình thường thôi mà. Cầm chìa khóa xe, chọc tới chọc lui, nhiều lần vào ổ cắm, nhưng kết quả cả ổ cắm lẫn chìa. Giống như cố ý làm khó dễ cô vậy, cắm kiểu gì cũng không trúng nổi. Hứng tình tức giận đến mức ném chìa khóa qua cửa sổ xe, bĩu môi tủi thân, nước mắt lăn dài từng giọt, từng giọt trên má. Đáng chết, ngay cả mày cũng ức hết tao, ngay cả mày cũng ức hết tao, hu hu. Rốt cuộc. Cô vẫn không thể nào nhịn được, cứ cho mình bật khóc thành tiếng. Đột ngột, cửa xe bị người ta mở ra từ bên ngoài. Hướng tình còn chưa kịp phản ứng gì, thì cơ thể mềm nhũn của cô đã bị người ta bế lên, vứt sang ghế phụ tài xế. Rồi sau đó, liền thấy lục ly giá cuối người, chui vào chỗ ngồi, chiếm lấy vị trí điều khiển của cô. Đôi mắt đỏ hoe của hướng tình trợn tròn, nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện bên cạnh. Đôi mắt long lanh ánh nước, trong trước mắt đã nhòe đi. Khoảnh khắc tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn lại dẩu lên, suýt chút nữa thì nước mắt lại trào ra. Anh chiếm vị trí của tôi rồi. Cô tức tối lên án anh. Anh tránh ra, tôi muốn tự mình lái xe. Nói xong, cô liền đưa tay đẩy anh ra. Tay vừa mới dơ sang, liền bị bàn tay của lục ly giã chụp lại. Đừng nhóng nhéo nữa. Anh thấp giọng dỗ cô, giọng nói rất từ tốn, bàn tay to bè. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hướng tình, lọc bàn tay lạnh như băng, đôi mắt đen lấy, chăm chú nhìn hướng tình. Ánh mắt càng nhìn càng thâm trầm, hồi lâu sau mới buông tay cô ra. Những người sang, thắp dây an toàn cho cô. Anh xuống xe đi. Hướng tình không chịu thuận theo, khóe mắt đỏ hoe. Tôi không cần anh đưa về, anh đi mà tiến bạn gái của anh ấy. Lục ly giá không quan tâm đến sự kháng cự của cô. Tự mình thay cô, cài chặt dây an toàn. Sau đó khởi động xe, xe chạy nhanh như tên bắn, trong phút chốc đã chạy ra khỏi hầm. Anh không nói lời nào, hướng tình cảm thấy có ẩm ý thêm nữa, cũng chẳng để làm gì. Thêm vào đó là do uống nhiều nên ý thức mơ mơ mảng mảng, cả người mềm nhũn nên rứt khoát ngoảnh mặt, không thèm để ý tới người đàn ông bên cạnh, lơ mơ rồi ngủ thiếp đi. Chúng ta vừa nghe xong tập 85 của bộ truyện làm vợ bác sĩ. Cảm ơn quý vị và các bạn.